Chắc là lần đầu tiên quý vị nghe tới cái tên này ở trên kênh đúng không? Dạ, xin thưa, tác giả Mây Toàn Lần đầu tiên chạm ngõ với truyện Ma Lê Huy An. Và cũng xin thưa là cái tên này đó, tôi nghe nó có một cái chút gì đó cũng ngày 1 tháng 4 đó quý vị. Cái ngày mà nó xạo nhất hành tinh. Hy vọng là truyện của tác giả này bớt xạo chút xíu. Nhưng mà quan trọng, nghe cái tựa, Là có thể đem lại nụ cười vui vẻ cho quý vị Và một nụ cười là nó bằng tới 10 thang thuốc mổ Cho nên hy vọng là quý vị sẽ vui khi nghe cái truyện này Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện mà Lê Huy An Cái âm thanh chết tiệt đó là gian địch Nó đều đặn dai dẳng và khó chịu một cách kỳ lạ Giữa cái mạng mưa trắng trời của cụ lao ông hổ, tiếng động đó không bị ác đi, mà ngược lại, nó còn nổi bật lên một cách rợ người. Nó không giống tiếng trái dừa rụng, vì trái dừa rụng chỉ kêu một tiếng bụt mà thôi. Nó cũng không phải là tiếng chân người đi, vì không có thằng cha điên nào mà lại lội bì bẩm ở ngoài sân đất giữa đêm hôm khuya khoát như vậy. Trong cái thời tiết mà chó nó còn không tẹp ra sân đi giải quyết nỗi buồn này nữa mà, Út hên, vẫn nằm co ro trên bầu chán, tấm mền mộng dính không đủ để che đi cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ tịch. Cậu chửi thầm trong bụng trời hành kiểu này chắc thơi sáng quá. Mưa gió gì mà Ai như đang đi đòi nợ ngồi cửa Chắc tại chiều làm hết hai sĩ đế của Bảy. Nên giờ tim nó đập loạn xạ Nghe gà quá cuốc hay sao Cậu cố nhắm mắt lại Ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng cái tiếng lột cột ngoài kia Như có ma lực, Cứ khoan thẳng vào màn nghỉ, bắt não của cậu phải hoạt động Gió dựt cực cận Giả vào mấy tràng dừa nước ở ngoài bờ trào Nghe u u tài quán Cái mái tôn Thì hứng trọn những trận mưa Kêu trào trào Như ai đang gõ mò trên nóc nhà. Khung cảnh và âm thanh này, Nói không sợ, là nói dốc. Ở cái cụ lao hẻo lánh này, Nhà cửa thưa thớt, Cách một con đạch, Mới có một nóc nhà. Thì đêm xuống, Chỉ có tiếng ếch nhái với côn trùng lập bạc thôi. Này lại có thêm, Cái thứ âm thanh không mời mà tới này, Tự nhiên, thấy bất an đến lạ thường. Nó gần hơn rồi. Úc hên chật mình, Dễn tài linh nghẹp nóng Đúng vậy Không còn ở ngoài sân nữa Mà như là Nó đạt ngày trước hiên nhà Cậu đứng thở Tìm bắt đầu nhảy Lampada trong lục lực Cậu là chúa nhắc gan Cái xóm này Ai cũng biết Hồi nhỏ đi bắt cá ở ngoài đồng Thấy con răng nước còn té xỉu Nói gì tới ba cái chuyện ma quỷ Mà lạ nghe Sao trong đầu của cậu Cứ nghĩ tới hai chữ Ma quỷ không thôi gì nè Vậy bà, ông quỷ giờ này ông nội, ông dẫn chuyện thì ông lo ông dẫn chuyện đi, nhắc chi Chắc tại ông bảy ông đi nhậu về, ông xỉn quá ông lết chú yên nhà mình nằm ngủ. Mà ông lăn thì cũng phải có tiếng người chứ ta. Sao lại là tiếng lục cộp được trời? Hả? Út Hình lại cố tìm một lý do hợp lý hơn để tự trấn an bóng một tia sét đập ngang bầu trời đen kịch, ánh sáng trắng lóa lên trong tiếng tắt, trội thẳng qua khe cửa. Và trong khoảnh khắc ngắn ngụy đó, Úc Hình như chích đỉnh. Cậu thấy rồi, ngay chữ sân, có một cái gì đó trộn trộn, đen thui, đang lăn từ từ, chậm trại, hướng thẳng về phía cửa nhà cậu. Nó chỉ là một cái bóng, một hình ảnh thoáng qua, nhưng đủ để khiến cha cài gia dịch của Úc Hình. Biểu tình trên khắp cơ thể Cậu dụng mắt mấy rừng Cố thuyết phục bản thân rằng Mình đã qua mắt Chắc, chắc, chắc, chắc, chắc là con chó mực Nhà bà Tám Nó tha cái gáo dừa À, à đúng rồi Cái gáo dừa Má, con chó khổ nạn Nửa đêm, nửa hôm không ngủ Đi làm chuyện tào lao hôm ấy. Cậu lầm bẩm Nhưng giọng vẫn trục. Cậu nằm im, không chấm dút nhất, mắt nhắn chặt chọc khe cửa. Màn đêm lại bao trùm, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng gió trích. Sự im lặng kéo dài chừng một phút. Lại một tia xét nữa. Lần này, tim út hên như ngừng đập. Cái vật tròn tròn đen thui đó, không còn ở giữa sân nữa. Nó đã lằn tới ngay bậc tầm cấp, chỉ cách cánh cửa gỗ nhà cậu dài bước chật. Nó nằm im liền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 Ông Bảy cũng không thể biến thành một cái khối tròn cho như vậy được Ngay lúc đó, cây tiếng Lại gian tên, nhưng đợt này nó ở ngay trước cửa Rồi đột ngột, im bặt. Sự im lặng đột ngột còn đáng sợ hơn dạng lệch Út hình đính thở, tay vỗng lên như hai cái radar Cậu nghe được cả tiếng tim của mình đang đặt tình tình trong đầu ngực Cậu có cảm giác như, có ai đó hay là thứ gì đó đang đứng ngay sau cánh cửa, nhìn trông trọc vào bên trong, chờ đợi cậu. Thời gian như kéo dài câu tận. Một giây, hai giây, rồi một phút trôi qua, vẫn không có gì. Út hình bắt đầu thở vào nhẹ nhõm, Có lẽ nó đã đi rồi, có lẽ chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi. Một tiếng động khô khốc gian dội, gian lên ngay bên cánh cửa chính. Nó không giống tiếng đấm hay là tiếng đập Mà như thế Có ai đó đang dùng một vật cứng Nặng và tròn đập thẳng vào Cảm giác như có người lấy đầu đập chô vậy Căn nhà gỗ củ kỵ của Út Hình Trung lên vật mật Út Hình giật bắn người La lên một tiếng Rồi vội vàng lấy tay bực miệng là Tim cậu như muốn chất đun xuống trốn Lằn lồng lóc dưới sàn nhà Xong rồi Lần này thì chắc chắn không phải là tưởng tượng Có cái gì đó đang ở ngoài Và nó muốn vào nhà Cậu quảng sợ tột độ Dội vàng kéo tấm mệnh trùm kính mít Từ đầu đến chân Cả người trung lên như cậy sấy Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Phật Cái hàng Bồ Tát cứu con Cái gì cậu nhớ được trong đầu là lâu ra khắn hết Trời đất má ơi con có làm gì đanh tội đâu mong vợ con hành con giữ gì má ơi con hứa tuyệt mệnh con sẽ không uống rượu của ông thứ nữa con hứa sẽ con sẽ không đi bắt cai trộm của ông tư nữa con hứa con sẽ không nhìn lén gái của bà tắm mập tắm nữa xin các ngài tha cho con đi <cười> cậu nằm im tích trong mình một hơi túa ra ướt đậm cả áo cối cậu chờ đợi chờ một tiếng cốt nữa hoặc chờ cánh cửa bị phá tung ra nhưng cậu bên ngoài lại trở nên yên lành đến lạ thường chỉ có tiếng mưa rơi đều đều, đều náo nè đề. năm phút mười phút trôi qua sự im lặng kéo dài khiến nỗi sợ hại của Úc hình từ từ lắng xuống nhưng chỗ cho sự tò mò và một nỗi lo còn lớn hơn sợ ma vật Mà sợ ăn trộm nó tới 10 lần, cậu tự nhủ như vậy. Ở cái xứ cụ lao này, trộm cấp không nhiều, nhưng đã mất, là mất luôn câu cả, cây kè, là mất luôn cái cần câu cơm đó. Căn nhà gỗ của cậu thì làm gì có cái gì đáng giá, ngoài cây ba chỉa, với mấy cái lờ, cái đập. Nhưng đó là cả gia tài của cậu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, phần sợ mất của cậu đã chiến thắng phần sợ ma. Út Hên quyết định phải ra xem cho rõ ngọt cảnh Cậu từ từ dán mệnh, trốn kén, bước xuống giường. Sang nhà bằng dán gỗ cũ kêu lên mấy tiếng. Nghe đến não lọc. Cậu đưa tay, lấy cái chỉ ba mũi dẫn hay dựng ở góc nhà. Cây chỉ bằng sắc, sáng đoán, cán bằng gỗ đen, cầm chắc tay. Tự nhiên làm cậu thấy an tâm hơn dài Phật. Cậu mọt mệt đi từng bước một như thằng ăn trộm trong chính căn nhà của mình đỉnh gần cửa chính, cậu con dám mở ra ngay. Cậu áp tay chào cánh cửa gỗ cố lắng nghe. Không có gì cả, cậu lại ti hí mắt nhìn qua khe cửa. Vẫn chỉ là một màu đen kịch của màn đêm, và những dệt mưa xuyên xuyên dưới ánh sáng yếu ớt lọt ra từ nhà của cậu. Lấy hết càng đẳng, một tay cậu nắm chặt cây dĩa, tay kia trung trung đặt lên cái than càng. Cậu hít một hơi thật sâu, nín thở, rồi từ từ, kéo cây thèn ra, cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra trong một tiếng kêu dài tháo trục, nghe như tiếng ai đó đang trên gì đó. Bên ngoài trống không, không một bóng người, không có ông bầy, không có con chó mực, cũng không có cái cốc dừa nào cả, chỉ có màn mưa dập dề và cơn gió lạnh thấu xương đang trực chờ ôi vào nhà. Cái giật tròn tròn đen trôi cũng biến mất không để lại dấu vết. Nhưng chắc là mình bị ám ảnh thôi à. à út hình thở phào một cái nhẹ nhõm cái chuyện trên tay cũng hạ xuống cậu định đóng cửa lại thì mắt cậu bỗng cương lại ở trên nền đất trước thì đó không phải là ảo giác dưới nền đất đắp nước một giọt nước bùng ra lắm đang ngầm kéo dài từ ngay mặt cửa chảy ra ngoài sân rồi hướng thẳng ra phía bờ trào dừa nước giặt mất hút trong bóng tối dịch nước như thể được để lại từ một thứ gì đó ướt sủng tròn cho, vừa lặn qua. Tiếng Úc hình là một lần nữa đập loạn xạ. Cậu đứng chết trần, nhìn chăm chăm vào dịch nước đó. Rõ ràng có thứ gì đó đã đến đây. Nó đã cỏ cửa, chả bây giờ đó đã đi, để lại dấu vết duy nhất chứng minh cho sự hiện diện của nó. Không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Úc hình dội dàng đóng sầm cửa lại, tay chân quýnh khoáng cài thêm khá chốc cẩn thận. cậu dựa lưng vào cánh cửa, người trượt dần xuống sàn nhà lạnh cắt. mồ hôi mẹ, mồ hơi cột, túa ra giựt đắng. qua cùng nỗi sợ hãi đang dân lên tột độ. đêm này chắc chắn sẽ là một đêm dài. cả một đêm Úc hình ngủ chập chờn, lúc mê lúc định. cứ mỗi lần tiếng gió trích qua đại giựt nước, là cậu lại giật mình thon thót, tưởng như có ai đang đứng ở ngoài cửa sổ than giãn vậy. Mãi cho đến khi tiếng ca cái đầu tiên của nhà ông vậy gian định Cậu mới mệt mỏi thiếp đi Trong cơn ác mộng về những cái đầu lăn lóc lóc Sáng hôm sau Trời quang mây tạnh Nắng sớm ửng hồng len lỏi qua từng kẻ lá Rộ xuống khoảng sân đất còn ẩm ướt Bốc lên một mùi ngai ngái đặc trưng của miệt dược sau mưa Tiếng chim triếu trích Trên mấy ngọn bần Nghe vui tai đến lạ thượng Khung cảnh bình yên Trong trẻo tiếng mức khiến chuyện đêm qua có cảm giác như một cơn say bí tỉ một trận mê sản do men rượu gây ra. Ưng hình Dương chảy ngáp một cái dài thường, cậu bước xuống bộ gián, cặp chát đầy ẩm khắp người. Này, chắc tại qua say quá cho nên nói giật cái sao ta? Cậu lẩm bẩm Cố gắng xua đi Cái cảm giác bất an Vẫn còn âm ỉ Trong đồng tực Uống có hai sĩ mà Nó hành dữ vậy trời Ma quỷ đâu tầm này Thời buổi 4.0 rồi Ai còn tin Ba cái chuyện tào lao đó nữa Ai... Nói là nói như vậy chứ chân của cậu Vẫn không tự chủ Mà bước về phía cửa chính Cậu phải kiểm tra Lỡ như đêm qua không phải ma, mà là trộm thì sao? Mà nó giác mất cây chỉ ba mũi với mấy cái đột Thì coi như tháng này cậu phải nhai khoai mì trừ bữa Cậu xăm xôi cửa gỗ một cách kỳ lưỡng Than cài vẫn còn nguyên, chắc chắn Ổ khóa, không có dấu hiệu bị cày phá Trên mặt cửa cũng không có dết lỗm hay vết đứt nào Từ cú đập kim hoạch đêm qua Mọi thứ bình thường đến đáng sợ Thấy chưa... Mình nằm mơ chắc luôn Út hình thở phào Cái gánh nặng trong đồng như rơi đi một nửa Cậu mở toàn cửa Để nắng sớm ùa vào nhà cho bớt đi hơi lạnh Nhưng rồi mắt cậu khân lại Tim cậu lại bắt đầu đập chạy một nhịp Cái dạch nước bụng đêm qua vẫn còn đó Nó không còn ướt sủng nữa Mà nó đã bắt đầu cô lại dưới ánh nắng Để lại một đường lăng đen ngộm ngoằn ngoèo trên nền sật đất Út hình nuốt trước bọ Cậu từ từ bước ra hiên Ngồi sợm xuống Nhèo mắt nhìn kỹ hơn Thứ bùng này không giống như bùng trong vườn nhà cậu Nó đen hơn Dẻo hơn Và phản phất một cái mùi gì đó Thấy gớm lắm Như mùi của lá cây Nằm ở dưới sình lầy lâu năm vậy Nó như một con trắng đen Trường từ ngoài bờ trào Bỏ qua sân Rồi dừng lại Ngay trước cửa nhà cậu Dấu vết này Là thật Cú đập cửa đêm qua Cũng là thật Cậu lần theo dịch bụng đi ra tới tận bờ trào chứa nước dịch bụng kết thúc ở đây Như thể thủ phạm đã trèo qua hàng trào này mà chào Tim đập thình thịt, thịt úp hình nhìn quanh Ngay chỗ cuối của dịch bụng Có một vật gì đó ro nhỏ lấp lãnh dưới ánh nắng Cậu tò mò lấy một nhánh cây khô khều khều Ban đầu cậu tưởng đó là cái nắp khen Nhưng khi gạt lớp bụng khô ra Cậu xứng người đó là một chiếc Nút áo Nó được làm bằng đồng Ngã màu treo xanh của thời gian Ở giữa có cắt một quả tiết qua gian đạp mắt Nhìn rất là cổ Không giống bất cứ cái loại nút áo nào cũng từng thấy Nó bự bằng đồng ngón tay cái nặng trịch Út hình cặp đôi lên Cảm giác một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Dù nắng sớm đang trội thẳng vào khấy Cái nút áo này ở đâu ra thằng xôi Ê Lộc thằng hết Hết Một giọng nói quang quang Như cái loa phát thanh gian lên từ nhà bên cạnh Cắt đứt dòng suy nghĩ của Út hình Làm cậu giật bắn mình suýt nữa đánh rơi luôn cả cái nút áo Cậu vội vàng nắm chặt nó trong lòng bàn tay Quay lại Đó là bà Tám Triệu Đế Bà Tám năm nay cũng ngoài 60 Thân hình của bà mập ú nu hà Phúc hậu vui lắm Lúc nào cũng bận một bộ bà ba lụa Bông qua què Y như là con cắt kẹp bông Tay bà cầm cái chổi trà Nhưng công dụng chính của nó là dường như để chống nảnh Và chỉ rõ hơn là để quét nhà Bà Tám là đài phát thanh di động của cả cái cụ lao này Chuyện gì trong xóm ngoài làng Từ con gà nhà ai mới trẻ Cho tới chuyện vợ chồng thằng Tư Con bà Sáu cãi nhau Bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay Đặc biệt Bà có một cái tình yêu bất diệt với trụ đế Người ta nói Trong máu của bà chắc cũng có đồng độ cổ Cho nên lúc nào cũng phần phần khí thế hết trơn hết trọi Mày mở vậy mà sáng sớm ngồi trọng hởm Ngoài sân y như con cốc vậy hên Bà Tám vừa chống nạnh vừa hỏi Đôi mắt láo liên Nhìn từ đầu đến chân út Hền út Hền quýnh quán đứng dậy Giấu nhẹm bàn tay Đang nắm chiếc nút áo vào thúi quật Dạ có gì đâu bác Tám Còn ra coi lại cái hàng rào Đêm qua mưa lớn quá hà Hàng rào bị gì đâu coi mày bà tám biểu môi bước sát lại giọng hạ xuống một tông nhưng độ quan quan thì vẫn không đổi Ê, để tao nói mày nghe cái này nè thấy ghê lắm luôn đêm qua mày có nghe thấy gì không ông hên chục già lắp bắp dạ, dạ con nghe tiếng mưa bà tám đập cái chỗ xuống đất một cái bếp cái thằng này bận công trận đang giải tỏa cái khuôn đất của bà phương đó Đêm qua hả Nó mới mất chúng cái nghĩa địa cũ Nằm sau trạm xá đó Mày đừng tét ôi Tao nói mày nghe ra, Toàn là mồ siêu mã lạc mộ vội dành không luôn á con Út hình nghe mà trụng trời chân tay Cái trạm xá và khu nghĩa địa đó Ai trong số mà không biết Nó quàng dù âm u ban ngày đi ngang còn thấy ớn lạnh Nói chi là ban đêm Bà Tám thấy da mặt của Út hình Thì càng được đà bà kéo cậu lại gần hơn thì thầm to nhỏ. Hồi ơi mày không biết đâu. Hồi xưa chỗ đó linh lắm. Người ta đồ mới nghe mấy cái mộ đó là của dân chạy vặt chết đồn chết chợ. Người ta thương tình mới chôn tạm ở đó đó. Quan hồn ổn tử hồng đó còn ngồi. Giờ cái tự nhiên bị đào lên mất chỗ ở, Người ta không nổi điên lên mới lạ. Tao nói mày nghe nha. Mấy cái dòng đó đó hả Giờ không có chỗ ở Tối tối cái đi lang thang Nó kiếm nhà nào yếu bóng día Cây Nó vô nó ở kia Nhà mày có mình hả Ba má mày mất sớm Mày nha Cô chân Tối cay Nó vô nó nằm chung à. Mỗi một lời của bà Tám Như một nhát dao đâm thẳng vào nỗi sợ của út Hình Cậu nuốt nước bọt ơn ược một lạnh bắt đầu túa ra sau cái cậu cố tỏ ra bình tĩnh trời, trời ơi bác tám nói gì ghê bác tám chắc không có chuyện đó đâu sao mày biết không có chuyện đó hả con trời ơi mày không tin tao hả mày có biết là ma nó có bao nhiêu loại ma không mày không biết thì đến giờ tao phân tích cho mày nghe nè ha vậy là như cái nắng sớm trong veo các con phải đứng nghe một bài giảng bất cách chỉ về thế giới tâm linh phiên bản của bà tám trụ đế. Bà giơ một ngón tay lên. Đầu tiên là ma đói. Cái loại này là tội nghiệp dứt luôn. Chết mà không ai cúng kiến, lúc nào cũng lãng vãng đi xin ăn đó. Mày mà cúng thiếu một chén cơm thôi hen là nói vô nó bước cổ mày liền hả con. Còn thứ hai là ma khác Cái loại này thì chuyên đi xin nước uống Mày gặp nó ha Mà mày không cho nó nước hả Là nó dìm mày xuống sông Thấy bà nội mày luôn Út hình nghe mà mặt mày xanh lè. Bà thám vẫn tiếp tục Giọng ngày càng quyệt bí Mà thấy ghê nhất trong các loại ma Là ma cục đầu quá Mày biết không Hồi xưa ha Chính cái khu nghĩa địa đó Người ta đồ mà con con ma Bị chặt đầu Hoàng hồn không có siêu thoát được. nữa. Đêm thay à, nó cứ đi lãng giãn. Nhưng mà chỉ có cái đầu của nó thôi. Ờ, cái đầu của nó đi tìm cái thân mình của nó đó. Gặp ai nó cũng hỏi là mày có thấy cái thân mình của tao đâu không? Chàng đét ơi! Úi, tao nói tới đây mà tao nổi và gã hết trơn hết trời luôn nè mày ơi! Nghe đến hai chữ ma cục đầu. Đầu óc của Út Hên như bị một cái búa tà giáng xuống Cái vật tròn tròn Lằn lòng lóc Cú đập cửa như có ai dùng đầu hút chào Toàn bộ những hình ảnh kinh hoàng Của đêm qua ùa về, Khớp một cách hoàn hảo với câu chuyện của bà Tám Mặt cậu trắng bệch, Chắc không còn giọt máu Thấy bộ dạng của cậu Bà Tám khoái chí ra mặt Quý mẹ ngươi Mày sợ rồi đúng không Sợ thì tối nay sách mệnh qua nhà tao ngủ đi Nhà tao có hủ rượu đấy mới ngâm rễ cây mật gấu nè Uống vô ly là bảo đảm ma nào cũng chạy mất dép <cười> Gũ của tao còn trừ tà được nữa nghe mày Lời nói của bà Tám như giọt nước tràn đi Úc Hền không thể chịu đựng thêm được nữa Cậu phải đi khỏi ngay lập tức Dạ, dạ thôi C con con con phải đi cho heo ăn rồi. Tám muốn ăn không? Vô ăn chung cho vui tám. Cậu đắp bắp nghĩ ra một lý do không thể nào vô lý hơn. Vậy Mày nay hồi bối loạn nuôi heo hồi nào mà cho heo ăn mày? Bà Tám ngơ ngác, nhưng út hên đã không còn nghe thấy gì nữa. Cậu quay người co giò bỏ chạy, mặc cho bà Tám vẫn đứng đó quan quan cò giới theo. Ê, ê, ê, ê. Hôm qua ngủ thì nhớ cúng con gà nha mày. Má đối nó khoái gà luộc dữ lắm luôn à. Úc Hình chay một mạch về nhà, đóng cư lại mà tim vẫn còn đập như muốn chảy ra khỏi lòng ngực. Cậu ngồi phịt xuống bộ dán thở hỗn hạnh. Cái cảm giác được bà Tám khai sáng về thế giới tâm linh, nó vừa sợ lại vừa tức. Sợ là vì những lời bà nói nó trùng khớp một cách quái quỷ với chuyện đẹp qua. Còn tức là gì cậu biết tổng cái tính của bà chuyện có một bà kể lên thành mười thành ra giờ cậu không biết đường nào mà lần nửa tin nửa ngờ đầu óc cậu trối như một mớ bọc bông cậu xòe bàn tay trùn trùn nhìn chăm chăm vào chiếc nút áo bằng đồng cổ kĩ nó nằm im lìm lạnh ngắt cái quai văn kỳ lạ của nó như một con mắt đang nhìn xoáy vào cậu cái này chắc chắn không phải có người trong xóm quần áo của dân ở đây Hoặc là đồ bà ba đi ruộng Hoặc là áo thun ba lỗ cho mát Làm gì có ai xài cái nút áo kiểu cách như của Mấy ông hội đồng thời pháp thuộc như vậy Không được Cứ ngồi một mình suy diễn kiểu này Chắc cậu phát điên mất Chuyện này phải có người để nói để bàn Mà ở cái xứ cù lao này Người duy nhất Úc Hành có thể tin tưởng Hay đúng hơn là người duy nhất Chịu nghe cậu nói Ba cái chuyện trời ơi đất hỡi Chỉ có một Thằng Tư sửa xe nghĩ là làm Úc hên dội vàng sổ đôi dép lạo lật đật chạy ra khỏi nhà hướng thẳng về phía đầu súng tiệm sửa xe của thằng Tư nằm ngang ngã ba là một cái chòi lập tôn cũ mềm nền đất lúc nào cũng loang lỗ dột nhất trước cửa quan cổ ngang mấy cái vỏ xe cũ dây bù sườn xe trĩ sét và một đống phụ tùng không rõ hình thù mùi xăng mùi nhét mùi cao su cháy quyện vào nhau tạo thành một thứ hương thơm nam tính Đặc trưng mà chỉ có thằng Tư mới chịu nổi thôi. Lúc Úc hình tới, Tư đang ở trận, chiếc mặt một cái quần tà lõng, người nhảy nhẹ mồ hôi. Thân hình của nó chạm dở, da ngâm đen vì dầu nhất và nắng gió. bắp tay cuồn cuộn nổi lên mỗi khi nó dùng sức siết một con ốc. Trong cái tướng nó thì bầm trợn, dữ dằn, ai không biết nhìn vô, tưởng dân anh chị miệt vườn thứ thiệt. Nhưng Úc Hên thì biết tổng. Thằng bạn chiếc cốt của cậu chỉ được cái vỏ bọc bên ngoài, chứ bên trong thì nó nhắc gan cũng không kém gì cậu, chỉ được cái mạnh miệng hơn mà thôi. Mày làm gì mặt mày xanh lẹ như tàu lá chuối vậy hên Từ vừa lau tay vào cái vẻ đen kịch vừa hỏi, giọng tỉnh bơ Úc Hân chạy lại kéo cái ghế ngồi xuống, thở không ra hơi. Cậu nhìn quanh một lượt như sợ có ai đó theo dõi rồi mới hạ giọng, mặt nghiêm trọng nói. Hê hey Tư Chết rồi mày ơi Hình như nhà tao Cô ma Tư đang cầm Bình Nhất Nghe xong thì sặc một cái ho sù sụ, sụ Nó đặt Bình Nhất xuống Nhìn Úc Hên từ đầu đến chân Rồi phá lên cười ha <cười> ha Tiếng cười của nó sẵn khoái Giang trội Làm mấy con gà máy Đang bới trùng ở ngoài sân Cũng giật mình chạy tán loạn. <cười> Mày đợi tao cười cái <cười> Trời đất quỷ thằng ơi Tao tưởng chuyện gì động trời Mày làm tao hết hồn à mà tỏ gì tầm đầy Tao nói mày trội Mày bớt uống rượu của ông Bảy lại đi Rượu của ông nặng đô dữ lắm Uống vô không thấy mà mới lạ đó con, Úc hình tức tối Mặt đỏ lên Tao nói thiệt Mày đừng có cà trởn nữa được không Đêm qua nó tới tận cửa nhà tao nó gõ luôn á. Vậy là với gương mặt không thể nào thảm thương hơn. Út hình kể lại toàn bộ câu chuyện kinh hoàng đêm qua. Từ cái tiếng lộp cộp ngoài sân, cái bóng đen tròn do lằn độc lóc cho đến cú đập cửa trời giáng và dịch bụt bí ẩn. Cậu kể một cách chi tiết, thêm mắm chậm muối, cốt để cho thằng bạn thân thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Từ nghe xong, gãi gãi cái cầm đúng phúng trâu Giái mặt đâm chiều ra chiều suy nghĩ lắm. Úc Hình thấy vậy cũng hồi hộp chờ đợi. Ai dè, một lúc sau, từ đập đùi một cái đét phản như đúng rồi. Trời đất ơi, tao tưởng chuyện gì? Nghe mày kể, là tao hình dung ra liền á. Chắc chắn là thằng cha bẫy xỉn quá, đi không vững. Ông đi lạng quạng sao, té lăn cụ béo ngoài sân nhà mày. Còn cái vật mà tròn tròn mày thấy đó ha, Chắc là cái nồi cơm điện ông xách theo. Ông sai quá, nên ông tưởng cái nồi cơm điện là cái nón bảo hiểm. Cho nên ông đội lên, ông đi vòng vòng vòng vòng cho vui vậy thôi đó. út Khanh nghe xong mà muốn té ghế. Mày khùng á? Ai lại dắt cái nồi cơm điện đi gõ cửa nhà người ta ông nội? Thì ông sai quá mà, ông biết gì đâu. Ông té, cái nồi nó văng ra, lăn lộp cọp, rồi nó đập vô cửa nhà mày cái cốp. Còn cái giảnh nước mà mày thấy là Từ nghèo mắt dẹp bí hiểm Tao nghĩ nghe Là do ông sợ quá Ông không kìm nén được cái cảm xúc Trong cơ thể của ông Ông tè ra đó luôn đó. Hợp lý hợp lý, không? hợp lý không Út hình tức muốn hộc máu Cậu biết nói chuyện với thằng này Chỉ tổ tức thêm Nhưng không nói thì không có được Cậu bực bội rồi chiếc nút áo bật động trong túi ra Đập xuống mặt Vậy còn cái này Mày giải thích làm sao Ông bảy ông mặc áo bà ba trách dai Chứ làm gì có cái nút áo ông hội đồng này Tư cầm chiếc nút áo lên Lật qua lật lại Xăm soi một cách tỉ lưỡng vẻ mặt nó có chút thay đổi Nhưng không còn cực chả như trước Úc Hình thấy vậy Trong lòng rẽ lên một tia hy vọng Chắc tận này nó tin rồi Tư đâm chiêu một hồi Gật cục rồi ngẩng lên nhìn Út hình phán một câu con trời ơi hơn lúc nãy nữa. Hm, cái này hả? Chắc là cái con mắm túi nào nó đi ghe nó buôn bán ở ngoài sông lớn Cái lúc mà nó đi ghe nó say sóng, nó ói ra mực xanh mực vàng. Nó ghé vô bờ trào nhà mày, nó dịnh cho đợi ói. Lúc dịnh á, quần áo của nó sộc xệch làm cho cái nút Song nó đi tìm, nó tìm không thấy nhà mày sáng đẹp nên nên tinh ghe dồ xin một miếng nước uống ai về mày nhắc quá mày đóng cửa mày ngủ mất tiêu chuyện chỉ có vậy thôi hợp lý không hợp lý không <cười> nghe xong út hình chỉ muốn cầm cây cờ lê phang cho thằng bạn một phát cậu bất lực ngồi thở dài thường thường thấy bộ dạng đưa đám của út hình tư cũng bất giận nó dẫu dây bạn giọng nghiêm túc hơn thôi được rồi tao không giận nữa nhưng mà thiệt tình tao không tin là có ma quỷ đâu chắc là có sự trùng hợp gì đó thôi hay là có đứa nào nó ghét mày nó bày trò nó hù mày chơi thôi mà ai mà ghét tao ở cái xóm này tao là thằng hiền nhất luôn á tao không bao giờ gây thù chuốt quáng với ai hết trơn ở trội với mày út hình trầu rĩ vậy thì càng phải làm cho ra lẽ mới được từ bỗng trở nên thằng hái. Mày cứ sợ sệt như vậy Không phải là cách đâu con Tối nay nghe Đúng 10 giờ Tao với mày Ra ngay cái nghĩa địa cũ của bà Tám nói đó Mình ngồi ở đó Chỗ đó Là âm khí nặng nhất đúng không Tụi mình ra đó đốt chắc luôn mày Trời luôn Tao đốt điếu thuốc chưa tàn Mà con hoa nào nó hiện ra Là tao thua Tao cho mày nguyên cái bánh xe mới của Nhật Mày về ăn luôn Chịu không Lời thách thức của Tư như một gáo nước lạnh Dội thẳng vào mặt Úc Hình Ra nghỉ địa ngồi lúc nửa đêm Cái ý tưởng đó còn kinh dị hơn cả Chuyện của ma cỏ cửa Cậu muốn từ chối Nhưng nhìn vẻ mặt đầy thách thức của thằng Tư Lòng tự ái của một thằng đàn ông trỗi dậy Bị dây nhát gàng trước mặt bản thân Là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được Ê Mày Mày nói thiệt không Úc hên hỏi lại giọng hơi yếu. Trời trời trời trời trời trời, chứ sao không mày? Đàn ông con trai, nói một là một, hai là hai mày. Tư vỗ ngực đụm đốt, Úc hên cắn răng, nhắm mắt làm liệu. Cùng lắm là xỉu tại chỗ thôi, chứ có đâu sợ. Có thằng Tư đi chung, chắc cũng đỡ sợ hơn phần nào. Đỡ mày, chơi đi chơi. Cậu gật đầu dứt khoát, dù trong lòng đang trung như sắp có bão. Tư cười khoái chí, đập tay lên vai của bạn mình một cái. <cười> Vậy mới là đàn ông chứ mày. <cười> Úc hên chỉ biết cười trừ. Cậu nhìn thằng bản thân gan dạ của mình, rồi lại nhìn ra con đường đất dẫn về nhà. Trong lòng thầm cầu nguyện cho đêm nay, mọi chuyện sẽ chỉ là một trò đùa, như lời của thằng Tư nói. Chứ nếu mà gặp ma thiệt, chứ cậu không chắc, cái bánh xe nhật có đủ để đổi lấy cái quần của cậu hay không nữa. Hai thằng hẹn nhau 10 giờ tối. Ngay cái gốc cây đầu đường dọc nghĩa địa, úc hình lũi thủi ra về, trong lòng nặng trĩu. Cậu có một linh cảm không lành rằng đêm nay sẽ có một chuyện kinh hoàng xảy ra. Đúng 10 giờ đêm, úc hình có mặt tại gốc cây. Thằng Tư đã đứng đó từ lúc nào rồi, miệng vì phèo điếu thuốc, dáng trẻ ra chiều dân chơi không sợ mưa rơi Nhưng út Hình biết tổng, cái chân của nó đang nhịp nhịp xuống đất liên tục, một dấu hiệu của sự bột trộn. Tới rồi hả? Trễ năm phút cơ mày. Mày sợ quá tính cho tao leo cây hay gì vậy? từ cất giọng ca khịa. Đi, đi, đi vệ sinh chút, có có gì đâu mày? Đi trễ chút cơ mà. út Hình nói dối, chứ thật ra cậu đã phải uống hết nửa ly trụ đế của ông Bảy. Để lấy can đảm mới dám bước chân ra khỏi nhà Con đường dẫn vào nghĩa địa cũ tối ôn Hai bên là những bụi sậy cao quá đầu người Gió lùa qua nghe xào xạc như có tiếng ai đang thì thập Thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủ du dơ Từ mấy nhà xa xa đảo nệ ai quán Từ đi trước tay cầm cái đèn pin trội loạn xạ Út hình đủ thủ theo sau Bước chân chiếu dập nhau Mắt láo liên nhìn quanh cậu có cảm giác như có hàng trăm con mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân của hai đứa. Trời ơi trời. Sao nó yên lặng tới mức nghe được tiếng mũi nên đập cánh luôn vậy trời Hả? Út Hân thì thầm giọng trung trung. Mẹ yên lặng vậy thì nó mới tốt, ma nó sợ ồn ào, hiểu không Từ đáp, giọng cũng không còn cứng rắn như lúc ở tiệm. Chẳng mấy chốc, hai thằng đã đứng trước cổng khu nghĩa địa, gọi lại cổng cho nó sang, chứ thực ra chỉ là hai cái trụ xi măng đã đổ nát. Bên trong, một khung cảnh âm u trần trần hiện ra. Dưới ánh đặc biệt yếu ớt, những ngôi mộ vô danh hiện lên, cái tròn, cái dẹp, siêu dẹo, nghiêng ngả như mấy ông say rượu. Cỏ dại một um âm tùm cao rút đầu, Quấn quýt lấy những tấm bia mờ chữ Mùi đất ẩm, mùi lá cây mục nát Và một thứ mùi gì đó tanh tanh, khó tả phọc thẳng vào mũi Rồi, tới nơi rồi Giờ ngồi đâu đây mày Tư hỏi, cố tỏ ra bình thản. Úc hình chỉ vào một cục đá tương đối sạch sẽ cực đó Ngồi đây đi, có gì còn dễ chạy mày ơi Tư chỉ thầm một tiếng, rồi cũng ngồi xuống. Nó rút điếu thuốc ra, trung trung trăm lửa. Ánh lửa bập bùng sôi trỏ gương mặt đã hơi thái đi của nó. Thấy chưa Có con ma nào đâu Tư rít một hơi thuốc thật sâu, cố lấy lại chạy quay phòng. Toàn cho mày tưởng tượng thôi à Chưa nói hết câu, một tiếng động lạ bỗng gian đến từ phía lùm cây trầm rạp cách đó câu xa. Âm thanh đều đều, nhịp nhàng, như có ai đó đang dùng sức kéo lê một vật gì đó, rất nặng, lướt qua đám cỏ ướt. Hai thằng đứng tim, quay phát lại, Úc hình chụp lấy cánh tay của Tư, lắp bắp. Mày, mày nghe gì chưa Hả? Tao, tao đâu có đi đâu. Hả? Tư Thị Thọ, đi thuốc trên môi, đất lùng xuống đất. Chắc con trâu nhà ai Nó đang đi chơi thôi à Không có gì đâu Nhưng cả hai đều biết Ở cái xóm này Nhà cuối cùng nuôi trâu đã bán cả cái chuộng từ mấy năm trước rồi Bỗng nhiên tiếng Ngày một gần hật Rõ hơn Tìm hai thằng đập như trống hội Bỗng nhiên tiếng động im bặt Từ sau một ngôi mộ lớn phủ đầy treo sạch Một bóng người từ từ bước ra Nó cao liều nghèo, ôm nhầm ốm chách, mặc một bộ bà ba màu cháu lòng sần cũ, bạc phết. Là một người đàn ông, bốn người đó bước đi chậm rãi nặng nề, da rồi khi nó bước ra khỏi bóng tối, cả Úc Hên và Tư đều há hốc miệng, hồn bay phách lạc. Cái bóng đó không có đầu Trên cổ đó là một khoảng trống quát đen ngột hay tại đó đang nắm chặt một cái bao bố cũ, trách nát. Kéo lên dưới đất Cái bào phòng lịch Bên trong dường như chứa một cái vật gì đó Tròn tròn nặng trịch Chính nó đã tạo ra cái tiếng động này Ma cục động Bà Tám đã nói đúng Nó có thật Út hình vật tự như bị trôn chân tại chỗ, Không thể nhuống nhích Không thể đạt hết. Cả hai chỉ biết đứng trân trối Nhìn cái hình thể không tưởng tượng Đang di chuyển trước mắt Còn ma cục động kéo cây bao đi một đoạn rồi dừng lại ngay giữa một khoảng đất trống. nó từ từ buông cây bao bổ xuống. cây bao rơi xuống đất tạo thành một tiếng bịch khô cộc. và rồi trong sự kinh hoàng tột độ của hai thằng, nó từ từ quay ngược lại hướng cái cổ trông quát về phía tụi nó. nó đứng im một lúc như thể đang nhìn hai kẻ lạ mặt đã xâm phạm lãnh thổ của nó. sau đó nó chậm rãi giơ một cánh tay lên. Cánh tay, cây cục, cắn bệnh, những ngón tay dày ngoan, khẳng khiu Và nó chỉ... Ngón tay trọ của nó, chỉ thắng vào mặt Úc Hình Trong cảnh cắt đó, thế giới của Úc Hình như sụp đổ Hàng dạng câu hỏi xoáy trong đầu tay tại sao chị... Lại là bệnh... Nó muốn gì ở mình vậy... Từ từ Nó Nó chỉ tao kìa Úc hình lắp bắp Giọng lạc đi dị sợ hãi Từ sự xe Anh bạn thân can dạ Lúc đầy mặt mày cũng đã trắng như tờ giấy Hai chân trung lên bật bật Nó nuốt nước bọt một cách khó khăn Rồi thốt ra một câu nói vô tri Chắc chân đần nó nó chào mình nó mày ơi nó nó thấy mình tới nhà nó chơi nó chào hỏi nó quá lịch sự luôn á mày ơi câu nói vừa dứt như một hiệu lệnh cả hai thằng nhìn nhau bằng ánh mắt kinh quạt mọi sự kiềm nén dở quá hai đồng thanh hét lên một tiếng thất thình, sẽ tan mặn đêm tĩnh mật của khu kỷ địa. Không ai bảo ai, cả hai quay đầu, dùng hết sức bình sinh mà chạy thục mạng. Tôi nói chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy như là điên kinh thế giới, chạy bất chấp, chạy không biết đường đi lối về. Từ sự xè, trong lúc hoảng loạn đã chấp phải một ngôi mộ nhỏ, ngã sắp mặt vào một vùng bùn. Một âm tanh cuột khóc dằn đặc. Cái quần dài của đó đã trách một cái mạng lớn ngay chỗ cái đích. Để lộ ra cái quần xuyên lít 7 màu sặc sỡ bên trong Út hình nghe tiếng của bạn té Nhưng quảng quá Còn không dám quay đầu kịp lại Tình anh em lúc này không thể lớn hơn nỗi sợ ma được Cậu cứ cấm đầu cắm cổ chạy Chỉ mong sao mau thoát khỏi cái nơi quỷ quái này Hai thằng chạy một mạch Về đến tiệm sửa xe của tư Mới dám dừng lại Cả hai chống tay vào đầu gối Thở khổ khảnh Tim đập như muốn trớt ra ngoài Người ngợm thì lấm lem bụt đất giữa ôm cái đít bị chảy xước, vừa nhìn cái quần rách của mình, mặt mày béo sạch, nó quay sang nhìn Úc hên, giọng đầy quốc ức vì sợ hãi. thua, tao thua rồi, nè, lấy đi, tao thua mày cái bánh xe nhật, mày ăn giọng ăn giọng đi. Sau khi út hên lách được về tới nhà, thì trời cũng đã gần nửa đêm. Cậu không dám chạy, chỉ dám đi bộ tật nhanh Cứ vài bước là khoái đầu đại nhìn Sợ con ma cục đầu kia lại thùng lùa hiện ra sau lưng Cái cảm giác bị nó chỉ thẳng mặt ở ý địa Cứ ám ảnh cậu, lạnh lẽo và gây rợn y như một lời nguyện Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là đóng chặt cửa chính Dùng một cây gỗ thiệt là bự để chặn ngang Cửa sổ cậu cũng đóng kính mít, không chịu một khe hở nào Cậu còn cẩn thận lấy mấy miếng chè trách nhét vào các lỗ tủng trên trách lá Biến căn nhà của mình thành một cái lô cóch bất khả xâm phạm Ít nhất là trong suy nghĩ của cậu Xong xuôi, cậu mới thở vào một cái Cảm giác an toàn hơn được đồ chút Ở trong nhà, chắc nó không vô được đâu Nhà nào cũng có ông địa, ông táo, ông tổ công giữ đất mà Nó là ma quang, chắc nó không dám vô đâu Nhưng vừa nghĩ tới đó, cậu lại sực nhớ ra một điều. Nhà cậu làm gì có thợ cúng ai? Bà má cậu mất sớm, một mình cậu đủ tuổi, xưa giờ chỉ biết lo cái ăn cái mặc, chứ có biết lễ nghi cúng kiến gì đâu, thậm chí là cúng dỗ ba má. Cái suy nghĩ đó như một cáo nước lạnh dội thẳng vào tâm hồn đang cố tìm kiếm sự bình yên của cậu. Cậu vội vàng trui tọt vô mục, kéo cái mệnh cũ Trùm lên kính đầu Tim vẫn còn đập loạn xạ Đêm nay chắc chắn là một đêm thức trắng Cậu nằm im Cố gắng không suy nghĩ nữa Nhưng đầu cứ ong ong ong ong Hình ảnh của ma cục đầu Lôi cái bao bố cứ hiện đi hiện lại rõ một một Một nhiên cậu cảm thấy Có cái gì đó không đúng Cái không khí trong phòng tự nhiên Lạnh xuống y như trong tủ lạnh Một cái lạnh bất thường Không phải cái lạnh của đêm mưa mà là một cái lạnh khô khốc, buốt thấu xương như thể có ai đó vừa mở một cái hầm chứa nước đá ngay ở trong nhà. Ụp hình trùng mình, lòng tay trong chân của cậu đồng loạt dựng đứng lên cả. Một tiếng động nhỏ giang lên từ phía góc phòng, đó là tiếng của cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ mục nát. Nó kêu lên một tiếng nhẹ nhàng chậm rãi như có ai đó đang từ từ mở ra. <cười> Chắc, chắc là gió lùa thôi à. Úc tự nhủ, dù cậu thừa biết mình đã đóng hết tất cả các cửa rồi. Cậu hé tâm mệnh ra một chút, tì hi mắt nhìn về phía cái tủ. Trong bóng tối lờ mờ, cậu thấy cánh cửa tủ đang hé ra một khoảng. Im lìm bất động, cậu nín thở chờ đợi, và rồi cậu thấy nó. Từ trong bóng tối sâu thẳm của cái tủ, một hình bóng từ từ hiện ra. Nó không bước ra, mà như thế đang tan ra từ bóng đêm. Ngưng tủ lại thành một hình hài cụ thể. Vẫn là bộ bà ba màu cháu lòng, vẫn là dáng người cao liều nghèo Và vẫn là cái cậu trong quát đen ngòm Còn bà cùng đầu đã ơn cây trong nhà của cậu. Nó đứng sừng sững ngay giữa nhà, cách cái mồm của Út hơn chỉ vài bước chân. Nó không làm gì cả, chỉ đứng im như một pho tượng Cái quảng không, nơi đáng lẽ phải là cái đầu dường như nhìn trông chọc về phía của cậu Úc hình cứng đờ người, cậu muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt Không thể phát ra bất cứ một tiếng nào cả Cậu chỉ biết đậm im, mở mắt trừng trừng, nhìn chị khách không mời mà tới Nỗi sợ hãi lúc này đã lên đến đỉnh điểm Ở ngoài nghĩa địa đã đặt, đằng này nó vô tới nhà Tới chỗ ngủ cô như đêm nay Cậu tới số thị rồi Cô Ma đứng im một lúc lâu, Như để cho Úc Hân có đủ thời gian Cảm nhận sự hiện diện kinh hoàng của nó Sau đó Nó từ từ do một cánh tay lên Vẫn là cánh tay bốn nhách ôm nhột trắng bệnh đó Nó bắt đầu thực hiện Một chuỗi hành động kỳ lạ Chậm rãi và rõ ràng như Đang cố gắng giải thích một điều gì đó Đầu tiên Nó chỉ ngón tay vào cái cổ trong khoác của nó Tiếp theo, nó chỉ tay ra phía cánh cửa chính Sau đó, nó khom người xuống Hai tay làm động tác như đang dùng xẻn đào đất Và cuối cùng, trong sự kinh hoạt của Úc Hình Nó chuỗi thẳng cánh tay, ngón trỏ chỉ thẳng vào cậu Nó lặp lại chuỗi hành động đó hai lần, ba lần Vẫn chậm cãi, vẫn rõ ràng không một chút trồn dã Út hền sợ đến mức gần như sắp xỉu Nhưng trong cực quản đoạn cột độ Đầu óc cậu lại hoạt động một cách kỳ lạ Cậu bắt đầu bật chế độ đối thoại một mình Một kỹ năng sinh tồn mà cậu từ phát triển mỗi khi quá sợ hãi Ông ma Ông ma ơi Ông Ông ông rất tha mắt cho con, dì ông mà. Cậu thì thào giọng nói rạc đi, xen lẫn tin nấc. Cái nhà có nghèo lắm. Có không có chôn vàng châu bạc gì đâu mà ông đòi đào. Bà má con để lại cho con con cái nhà sắp sập. Với cây ba chỉ thôi à Ông muốn thì con tặng ông làm cái niệm luôn Nhưng ông là ơn Ông tha cho cái mạng của con đi ông ơi Con ba dường như không nghe thấy Nó vẫn kiên nhẫn lặp lại các cử chỉ Úc hình thấy nó không có vẻ gì là muốn tấn công Lại tiếp tục lãm nhảm Hay... Ông đau bụng phải không? Đây đây để con ra nấu cho ông tô tô tô mì mì mì tô nghe. Con mới mua hôm qua, cứ chưa có ăn nữa. có mấy có mấy trái xoài con mới hái trộm nữa nè. Ông ăn không? Con gọt luôn cho ông ăn. Có không cá lóc con mới bắt hôm qua. C con nướng chui cho ông nhậu là rái được không ông mà cậu nói một tràng như một thằng điên đang tự nói chuyện với cái bóng trong đẹp con ma trận đứng đó vẫn lặp đi lặp lại những hành động khó hiểu dường như nó vẫn không hiểu hoặc không quan tâm đến những lời đề nghị hấp dẫn của út hình nó chỉ muốn truyền đạt một thông điệp duy nhất cổ cửa đào đất và út hình. Sự kiên nhẫn của con ma dường như vô tận, nhưng sự chịu đựng của Úc hình thì có hạn. Cậu không thể chịu nổi cái không khí đặc quánh, lạnh lẽo và kinh hoàng này thêm một giây một phút nào nữa. Cậu nhắm chặt mắt lại, úp mặt xuống gối. Trời ơi, muốn làm gì thì làm mẹ chứ còn đi cho con chết một lần chứ còn đi ông ma ơi. Ông đừng có hành hạ con kia này chắc con chó chỉ đứng chim trước khi ông bóp cổ Con quá ông Cậu nằm im như vậy một lúc lâu Khi không còn nghe thấy đồng tĩnh gì Cậu mới dám từ từ he mắt ra Trong phòng chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng Còn ma đã biến mất nó tan biến vào không khí như chưa từng xuất hiện. Chỉ có cái lạnh buốt bất thường là vẫn còn rạng rạng trong đó và cánh cửa tủ vẫn còn đang hé mở như một bằng chứng câm lặng cho sự hiện diện của nó. Đêm đó, úc hên không tài nào ngủ được. Cậu cứ ngồi co ro trong mùng cho đến khi trời hường sáng, mắt căng quẩn y như câu trúc. Cậu biết mình không thể chịu đựng chuyện này một mình thêm được nữa. Cậu phải tìm thằng tư chỉ có nó mới có thể giúp cậu giải mã những hành động kỳ quái của con mà. Dù nó có cà trấn, có ba qua, nhưng ít ra có thêm một cái đầu, còn hơn là một mình cậu đối mặt với chuyện kinh thiên động địa này. vừa đợi cho mặt trời lên khỏi ngọn dừa, út hình đã tông cửa chạy thẳng qua nhà thằng Tư, quyết tâm lôi cổ qua nhà mình làm chứng và giải mã cho bằng được. Sáng sớm, tìm sửa xe của thằng Tư vẫn còn đóng cửa im ỉm, út hình đứng ngoài cửa. Đập trầm trầm Tư Tư ơi Mở cửa Mở cửa cho tao Có chuyện lớn rồi mày ơi Tư Một lúc sau Cánh cửa tôn mới kẹt kẹt kéo lên Thằng Tư ló cái đầu bù xù ra Mặt mày cái ngủ ngáp một cái rõ to yeah. Mày gái kêu đập cửa như đồ nợ như cha nội Tôi mới chập mắt được có mấy tiếng Nó cằn nhằn tay dụi dụi mắt Cái đích của nó vẫn còn ê ẩm sau cú té ân nghỉ địa Điều bộ đi lại trong có hơi khập khiển Mày đừng có hỏi nữa Đi qua nhà tao liền đi Gặp lắm rồi Nhìn lên Úc Hên không giải thích Túng lấy tay thằng Tư kéo đi Tư sửa xe bị lau đi sạch sạch Miệng vẫn không ngừng than chản Về đến nhà Úc Hên Nó ngồi phịch xuống ghế Vẽ mặt bực bội Rồi Có gì nó lẹ đi Tao còn phải về ngủ nữa Để mua vậy mày Tao quá khổ Giờ cái đất tao Nó còn đau thôn tới ốc luôn đây nè mà quá Út hình mặt mày nghiêm trọng kể lại toàn bộ sự việc Con ma vào tận nhà Và làm những hành động kỳ lạ đêm qua cậu vừa kể vừa khoát tay múa chân để minh quả từ nghe xong Giá mặt nó cũng giật biến sắc. Cái vẻ cà trởn thường ngày biến mất Thay vào đó là sự căng thẳng Dù sao thì đêm qua Nó cũng đã tận mắt chứng kiến rồi Mày nói thiệt hả Nó vô tận nhà mày luôn hả Tư hỏi lại Giọng có chút không tin nổi Thiệt chứ giỡn gì mày Nó đứng ngay giữa nhà Nó, nó tào lâu tâu Lâu Rồi Nó cứ làm đi làm lại Mấy cái hành động đó Tao không hiểu nó muốn cái gì luôn Tao hỏi thì nó không chịu nói Hai thằng đang ngồi vội đầu bứt tay Cố gắng tìm lời giải Cho bài toán tâm linh hóc búa này Thì đột nhiên cái không khí trong nhà Lại lạnh đi Cái lạnh cô cốc quen thuộc của đêm qua Ê Hơi, nó Nó tới, nó kìa mày hơi Úc hênh thì thầm, mặt tay mét từ cũng cảm nhận được Nó nuốn nước bọt, ngồi thẳng người dậy Và rồi y như đêm qua từ trong cốc tối của căn phòng Còn ma cục đầu từ từ hiện hình Lần này giữa ban ngày trong nó còn đáng sợ hơn Bộ đồ bà ba trách nát Bám đậy bùng đất Cái cổ trống quá như có một cái hố đen sâu thẳm. Nó lại đứng sừng sững giữa nhà. Lần này, từ sự xe sau một đêm thử thách và một cú té giới đời, dường như đã lên lyột can đảm. Nó biết có sợ cũng không chạy được nên quyết định đối mặt. Nó hít một hơi thật sâu, đứng dậy và bắt đầu màn giao tiếp bất đắc dĩ của mình. Rồi, tới công chuyện luôn rồi. từ nói Như tự lên và có tinh thần Để tao Tao nói chuyện với ông ơi Nó bắt đầu dùng ngôn ngữ hình thể Một cách hết sức sáng tạo Nó chỉ vào miệng của mình Làm động tác nhai nhai Rồi nó hỏi à, à Ông đau bụng hả Muốn ăn cơm hàng cháu. cô Con ma cục đầu đứng im Rồi cái dây của đó Khẽ lắc qua lắc lại Một cái lắc dài rất dứt khoan Thấy chiêu đầu tiên thất bại Tư công nản lọc Nó liền làm động tác ngáp Rồi hai tay chấp lại áp dọc má và buồn ngủ Hay Hay là ông mất ngủ Ông buồn ngủ đúng không Ông muốn mượn cái gói của thằng Hên phải không Gói nó hơi hồi á Nhưng mà êm Êm lắm Ngủ đỡ cũng được mà Công má tiếp tục lắc dài từ bắt đầu cái đâu nó liếc thấy cây sẹn dựng ở góc nhà mắt nó sáng lên một ý tưởng thiên tài lóe lên trong đầu nó chỉ vào cây sẹn Ê, hiểu rồi ông muốn mượn cây sẹn phải không tính đi ra dựng cuốc đất trồng rau hả ai đúng rồi người già về hưu hay có cái thú vui ngộ lắm nghe ông năm nay 70 chưa Úc Hên đứng bên cạnh nghe mà muốn đổn thổ Cái thằng bạn của mình nó không thể trôi Ai đời là đi hỏi ba mượn sẻn trồng rau ông nổi Cô mặt cuộc đồng dường như cũng đã hết kiên nhẫn Tân hình nó khẽ trung lên như đang bực bội Nó không làm động tác nữa Mà nó giơ thẳng cánh tay Chỉ một cách dứt khoát gần như là tra lệnh Do cái túi quần của Úp hình Cả hai thằng cực lại Úc hình giật mình Sờ tay vào túi quần Cậu sực nhớ ra là cái nút áo. Cậu trung trung một cái nút áo bằng động ra dơ lên trước mặt. Vừa thấy cái nút áo, côn ma như có một phản ứng mạnh mẽ, đồ giày đó giật li liệt một cách đầy phấn khích. Nó chỉ vào cái nút áo trong tay của út hình, rồi nó chỉ vào cái cổ trống quát của nó. Sau đó, nó chỉ ra ngoài cửa, hướng về khu nghĩa địa cũ. Nó lặp lại ba hành động đó chậm rãi rõ ràng. Úc Hền và Tư Sửa Xe nhìn nhau Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng Dẻ mặt của cả hai Từ ngơ ngác chuyển sang suy tư Rồi cuối cùng là kinh hoàng tột độ Khi tụi nó sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Cái nút áo cũ kỹ này Đích thị là con ma Vì bây giờ Úc Hền mới có thể nhìn kỹ để đối chứng Cái cổ bị mất Hành động đào đất và khu nghỉ địa Mọi mảnh kép đã được đặt đúng trộn Mặt hai thằng tái mét, không còn một giọt máu. Tụi nó đã hiểu ra vấn đề. Một sự thật còn kinh khủng hơn cả cái việc bị bà nhát. Nào, nó muốn hai thằng phải ra nghỉ địa, đào cái đầu của nó lên. Sau khi hiểu ra chỉ thị kinh thiên động địa của con ma cục độc cả Úc Hân và Tư Sửa Xe ngồi bệt xuống nhà, mặt mày trắng bệnh như hai tờ giấy bạc cúng của hộ. Sự im lặng bao trùm cả căn nhà, chỉ còn nghe tiếng tim của hai thằng đập loạn xạ, Như trống lần sắp khai hội Ông Ông nói giỡn phải không mày Hả Úc hình trung chảy lên tiếng trước Phá chở bầu không khí đặc quánh Giỡn cái đầu của mày chứ giỡn Từ sửa xe cắt lên Dù giọng nó cũng trung còn kém Ma quỷ Đâu có ai rảnh đi giỡn với mày Mày thấy ông nghiêm túc không Ông chỉ tới chỉ lui Ra giấu như giám thị cô Thi gì đó mày ơi Chắc chắn là ổng Muốn mình đi đào Cái, cái, cái đầu của ổng lên rồi đó Nhưng Nhưng mà đào mộ Là chuyện thất đức đó mày Bị trời đánh chết đó <cười> Úc hình do đầu bức tay. Ta bị trời đánh chết Còn hơn là bị ông nội này Ông ám chết Mày chọn đi từ quả quyết mày nghĩ coi, ông đã vô được tận nhà mày một lần là sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thậm linh thứ. ông cứ tụ lù xuất hiện vậy hoài, chắc tao với mày hỏng điên cũng thành khùng mà. Thôi, chơi lớn đi mày, chơi canh bạc cuối cùng với ông luôn đi. đây mày. Nói là gan dạ như vậy, chứ thực chất là thằng Tư cũng sợ tới mặt xanh mực vàng rồi. Nó thà đi làm một chuyện tày trời một lần rồi thôi, còn hơn là đêm nào cũng sống trong nơm nấp lo sợ. Bị Úc Hình lôi vào chuyện này, giờ nó cũng không thoát ra được. Vậy là sau một hồi cãi qua cãi lại, cuối cùng Úc Hình cũng đành phải chấp nhận cái số phận quái vật của mình. Cậu lũi thủi đi vào trong bếp, lôi ra một nại chuối xanh, mấy cây nhàng với một chai rượu đế còn phân nữa. Hây, mày làm gì vậy? Từ ngơ ngát hỏi. Thì cũng trước khi đào mộ người ta thì mình cũng phải xin phép tiếng chứ mày." Lỡ ông giận, ông giật cho mình gãy cổ giống ổng thì sao?" Út Khanh giải thích một cách rất chi là logic. Đêm đó, trăng 16 tròn dành vạnh treo lơ lửng trên trời như một cái đĩa bạc. Nhưng ánh trăng không làm cho không khí bớt đi u ám, mà ngược lại con khiến cho những bóng cây trên những ngôi mộ trong nghĩa địa cũ đổ dài xuống, trông càng thêm ma mị quái quỷ. Hai thằng giác trên dài hai cây sẳng, tay sách nách mang đồ cúng trọn tráng đi trong đêm. Tiếng côn trùng trả thích, tiếng ếch nhái kêu ộp ạp ngoài bờ rạch, cộng với tiếng gió lùa qua mấy bụi sậy cao quá đầu người tạo thành một bản hợp xướng trời tốt gáy Trong khi đó, ở căn nhà lá nằm sát bên khu nghĩa địa bà tám trụ đế trăng trọc mái không ngủ được không hiểu sao đêm nay bà cứ thấy trong người bức rức khó chịu bà uống hết nửa gì rượu đế mà mắt vẫn thao cáo bà bực mình lo mò ra cửa sổ hóng gió vừa nhìn ra mắt bà sáng rực rỡ dưới ánh trăng hai cái bóng đèn một cao một thấp đang lén lút dắt sẻ đi về phía cuột đất quạt ôi mày ghét ơi, hết hồn hết à Thì ra là thằng Hơn với thằng Tư Bà Tám bụng miệng Hai mắt long lên sầu sầu Tụi nó đi nào kho báo hay gì vậy chàng ơi uhm, Chắc chắn là kho báo của mấy ông địa chủ Hồi xưa để lại rồi Phải theo dõi hai mắt mới được Vậy là với một niềm tin mạnh liệt vào vận may sắp tới Bà Tám dồi vàng Mặc thêm cái áo khoác Sổ đôi dép nhựa Rồi lén rút như một đặc công Bám theo dấu chân của hai thằng khó báo. úc hên và tư lúc này đã vào sâu vào bên trong địa địa, không khí ở đây lạnh lẽo, âm u gấp 10 lần ở bên ngoài. mùi đất sọc lên hòa cùng với mùi nhanh khói cũ kỹ và mùi của sự mục rữa tàn lụi. và rồi nó xuất hiện. con ma cụt đầu đứng sừng sững từ xa, ngay cạnh ngôi mộ vuột vạch cây cỏ dại một che lấp gần hết tấm biển dưới ánh trăng bộ và ba trắng của nó trông càng thêm liều trai quỷ dị nó không nói gì Tại có đầu đâu mà nói chỉ im lặng giựt tay chỉ thẳng vào con một đó là là chỗ đó đó mày úc hình thì thầm răng đánh vào nhau nghe cặp cặp hai thằng đặt đồ cuốn xuống một phiến đá thấp ba cây nhạc úc hình chắp tay miệng lẩm bập khấn giấy dạ con là úc hình Thằng này lần tư Bạn con tôi con mạo mũi đến đây Xin được giúp ông à, Không Xin được làm theo chỉ thị của ông Có gì thất lễ Ông bỏ qua dùm cái nha Tụi con có chút lòng thành nè Nhẹm ăn chuối uống rượu đi Để cho tôi con yên thân yên phận mà nghe. Khẩn xong Hai thằng bắt đầu công việc kinh hoàng nhất Trong cuộc đời của mình Đất ở nghỉ địa, không biết sao, lại cứng và lạnh như đá. Mỗi một nhát sẻn bộ xuống đều vô cùng nặng nhọc. Gió bắt đầu trích lên cực cực, lùa qua mấy ngôi mộ nghe như tiếng khóc than ai quán. Trên một ngọn cây, có một con cú mèo bỗng dưng cất lên một tràn dài tháo nề. Tư, Tư, Tư, Tư Mày, mày có nghe thấy gì không Tư Úc hênh vừa đào vừa hỏi, giọng trung bật bật. Nghe con cô mèo nó kêu, chứ nghe gì mày? Tư đáp, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán đó đã giả tràn vừa tắm. Đào chân được nửa mét, sẻn của Tư bỗng đụng phải một cái vật gì đó cứng cứng. Tiếng động khô khúc nhăn lên giữa công gian tỉnh mịch, nghe đến tiếng người. Ê, tới, tới rồi mẹ ơi! Tư lành lịch giọng đầy mừng rỡ, xen lẫn sợ hãi hai thằng vội vàng dùng tay bới lớp đất còn lại ra, nhưng thứ hiện ra không phải là một cái nắp quan tài như chúng tưởng, đó là một cái hòm cổ nhỏ, chỉ bự bằng cái thùng đựng nước đá đã mục nát cực hết, mấy sợi dây mây dùng để buộc cũng đã đứt lạ tạ. cái gì vậy mày? sao nhỏ xíu vậy? ốp hình ngờ gác, chắc là người ta cho con nít thôi. tư phỏng đoán. Nhưng giọng đầy vẻ nghi hoặc Trong lúc hai thằng còn đang quan mang Thì ở trong bụi trầm cách đó không xa Bà thắm cũng lính thở theo dõi Bà thấy cái hồn cổ nhỏ Trong đầu lập tức hình dung ra Một cái trường chứa đèn giặc bạc châu báu, Mắt bà sáng như đèn pha Miệng lắm bẩm: Mày đến ơi giàu to rồi Kỳ này giàu to rồi <cười> Út hên và tư nhịp nhau Rồi nhìn con ma cục đầu Vẫn đang đứng im liệp ở đằng xa Dường như nó đang chờ đợi Không còn cách nào khác Hai thằng trung chảy từ từ Mở nắp cái hộp ra Bên trong được bọc kỹ trong mấy lớp vải dầu cũ Đã ngã màu là một vật tròn tròn Từ trung tay Từ từ lật lớp giải cuối cùng ra Dưới ánh trăng bạc bạc Một cái đầu người hiện ra Da thịt vẫn còn nguyên Chỉ là nó trắng mệt Nhăn nheo như ngầm nước lâu ngày, Đôi mắt nhắm nghiện Nhưng mà cái miệng thì đang mỉm cười một cách quái dị Úc hình hét lên một tiếng tất thanh rồi cả ngửa ra sau Tư cũng không cá hợp Nó đánh trơi luôn cả cái hộp Rui lại mấy bước Mà không còn một giọt máu Ngày thời khắc kinh hoàng đỉnh điểm đó Khi các hai thằng đang chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng, một âm thanh bất ngờ không hề liên quan giang đình từ trong bụi rậm, một tiếng xì hơi kéo dài, gian dội, và có mùi. út hình trẻ tư đang sợ ma, nghe tiếng động lạ thì giật bắn mình, tưởng có thêm con ma nào khác vừa xuất hiện. Cái cái gì vậy mày? út hình lắp bắp, ma. Mà ma nó đạch về ơi tư cũng hút quản công kém trong bụi cây bà tám cũng đang quản loạn vừa thấy cái đầu người bà sợ quá bưng miệng lại để không đàn lịch ai về nín hơi không nổi lại vô tình giải phóng ra một cái thứ vũ khí sinh học lợi hại nghe hai thạch đàn lịch bà tưởng bị phát hiện sợ quá nên còn im trụ nhưng do thân hình của bà quá khổ cứ nghiêng hết bên này tới bên đó Hình Dạ Từ thấy trong bụi cây trung khách dữ dột, lại càng tin rằng có con ma thiệt. Không còn suy nghĩ gì nữa, tư dội vặn chụp lấy cái hòm gỗ trước cái đầu. Úc Hình cũng lồm cồm bò dậy, cả hai cúm đầu cấm cổ chạy một mạch về phía Úc Hình. Trong đầu không còn ý niệm gì khác ngoài việc phải thoát khỏi nơi quái quỷ này. Phía sau, bà Tam cũng lật đật chạy theo ịt tụi, vừa chạy vừa ôm bụng, trong lòng vừa sợ ma, vừa tiếc mùi hồi, hồi cái khớp họng vậy đến nhà úc hình cả hai thằng đóng sầm cửa lại thở không ra hơi tư đặt cái hộp gỗ lên bàn rồi cả hai ngồi phịch xuống ghế nhìn nhau bằng ánh mắt kinh quạt một lúc sau bà tám cũng chạy tới đứng ở ngoài cửa thở khụng hỉnh rồi cũng không ngần ngại mà đẩy cửa bước vô mặt mày đầy vẻ tò mò mày ơi hai bay đào được cái gì mà chạy dữ thần vậy cho tao câu với úc hình và tư đang sợ thấy bà tám xuất hiện thì cũng hết hụt Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hống hớt của bà, hai thằng cũng đoán ra được, con ma địch lúc nãy là ai. Tụi nó biết bà là người lớn lại am hiểu, nên mới đem chuyện kể lại hết cho bà nghe. Bà tám lúc đầu cũng sợ lắm, nhưng có vẻ cái thói nhiều chuyện và sự tò mò đã lấn ác đi. Bà vừa nghe vừa gật cù, rồi dần dần cũng bình ổn lại cảm xúc. Cả ba người, một và hai trẻ ngồi quay quần quanh cái bàn, Nhìn chăm chăm vào cái đầu người đang nằm im liền trong cái hòm cổ, Không khí im lặng đến đáng sợ Và rồi, nó lại hiện ra Con ma cục đầu thù lù xuất hiện ngay giữa nhà Lần này nó tiến lại gần cái bàn hơn. Nó nhìn dài như thể đang nhìn cái đầu trong hòm, Rồi lại nhét dây lên cái cổ trong khoác của mình Đồ dài của nó khẽ rung lên, dường như nó không hài lòng Úc hình thấy vậy thì quýnh quán Trời ơi trời con đạo lên đúng rồi mà Ông coi kỹ là coi phải đầu của ông không Hay là Hay là tụi con đào lộn mộ rồi hả? Con ma lắc dài Sau đó nó làm một hành động khiến cả ba người ngớ người ra Nó chỉ tay vào cái đầu trên bàn Rồi nó từ từ Dứt khoát Chỉ tay về phía góc nhà Nơi có một con bù nhìn bằng trơm Mà Úc Hên dựng hôm trước để đuổi chim trỗi chuột Cả bà ngơ ngác kịp nhau Không hiểu gì cả Bà Tám sau giây phút kinh hãi Thì lúc này mới trở lại bình tĩnh. Bà nghèo mắt Nhìn cái đầu một cách kỹ lưỡng Bà càng nhìn càng thấy quen quen Cái cầm trẻ Cái mũi cao Cái tướng tài Bỗng nhiên bà như nhớ ra được điều gì đó Bà trợn mắt Bà chỉ tay vào cái đầu, la lên một tiếng trời giáng làm út hên và tư giật bắn mình tại đó quỷ thần ơi, thằng Bảy Chóp, ở cái, cái cái đầu của nó đây mà Bảy Chóp, là ai vậy Bảy Tám Là cái thằng nghiện ngụ nổi tiếng ở xóm dưới hồi xưa luôn á, mày ơi tao nhớ ra rồi bà Tám đập đùi một cái đét, bắt đầu kể lại, bà kể một cách say xưa, dòng quang quang Thằng Bảy Chóp này à, nó không có bị ai giết đâu mày ơi Chuyện lại vậy nè, hồi đó á, nó nghiện ngụ đế còn hơn tao luôn à. Cây mà nó, nó, nó, nó có cái sở thích ngộ lắm bay, Thành niên chứ tối ngại khoái ăn bẩn ba cái đồ cũ kỹ, y như thời báo cấp vậy à. Một hơn cây à, nó say xỉn vắt cần câu luôn. Không biết trời trăng mây gió gì nữa. Cây nó hứng chí nó trèo lên cây thốt nốt cao chót vót ở đầu xóm để hai trái. Ai vậy à? Ở lúc leo xuống cây nó sỉnh quá, nó trượt té, mà cái số nó xui. Lúc đầu té, cái đầu nó bị kẹt ngay cái chạc ba của cái cành cây. Cái củ té đó mạnh quá, mà cái cổ thì nó yếu. Thành ra thật nơi, đậu nẻo. Úc Hình và Tư nghe mà há hóc miệng, bà Tám tiếp tục. Thời ơi, lúc đó hả người ta kiếm được cái xác của nó dưới gốc cây rồi đem đi chôn Còn cái đầu thì kiếm ngoài không thấy. Cứ tưởng bị thú quan hay là con gì tha mất tiêu rồi. Ai ngờ nó còn kẹt ở túa trên ngọn cây. Cây bữa sau có trận bão lớn làm gái cành cây. À, thì cái đầu nó mơ rớt xuống. Người ta lụm bỏ vô cái hầm gỗ rồi vùi lấp trôn trong cái nghĩa địa cũ này cho tới tận giờ luôn á. Cái thân trôn trước rồi. Nên họ đành phải trông riêng cái đầu theo sao? chung lẽ đào cái mộ kia lên rồi gắn cái đầu vô nữa mất công vậy? Sau khi nghe xong câu chuyện ly kỳ của bà Tám, cả Úc Hân và Tư mới vợ lẽ. Hai thằng nhìn con ma cục đầu, rồi lại nhìn cái bù nhìn trơm. Quả ra, con ma không phải muốn tìm sát để ráp lại. Nó chỉ muốn có một cái gì đó để cắn cái đầu của nó lên, cho đỡ phải xách lĩnh kỉnh trong cái bao bố rách. Dù chỉ bằng hình thức là ảo ảnh Nhưng ở cội âm Thì lúc nào nó cũng hiện diện như vậy đó Đó gọi là quy luật Và cái con buồn nhìn bằng trơm của Úc Hân Tình cờ thay Là một thân thể thay thế hoàn hảo Con ma cục đầu Dường như cũng hiểu Họ đã thông suốt Đồ dài nó gật cụ liên tục Rồi nó chỉ vào cái đầu Rồi lại chỉ vào con buồn nhìn Ánh mắt À không Cái cổ của nó Đầy trẻ nhợt giả tha thiết trước sự nhờ giả đó cả ba đành phải làm một việc vô cùng kỳ cục và có lẽ là duy nhất trong đời thôi bay làm phước cho nó đi bay bà tám sắn tay áo lên ra chiều chỉ đạo thằng tư mày à, coi phụ thằng à, hợ anh hình tay coi đem cái đầu qua gắn lên con bồn nhìn trơn gai ngắn dầm vậy là một cảnh tượng giở khóc giở cười diễn ra Út hên và tư hai thằng thanh niên trai cán trung trung chảy chảy nhắm mắt nhắm mũi kiêng cái đầu người thật lên cố gắng gắn nó vào cái cổ bằng trơm của con bùn dịch bà tám thì đứng bên cạnh chỉ đạo y như một đạo diễn phim kinh dị ngoài đây cháu coi lỡ rồi qua phải chỉnh cho cái mặt nó ngay ngắn dùm coi bay cái mặt miêu sẹo để vậy coi sao được sau một hồi lên quay cuối cùng tác phẩm của quàng Thành một con bùn nhìn mặc áo mưa đồi non lá nhưng lại có một cái đầu người thật trắng bệnh với một nụ cười quá dị Còn ma cục đầu, nhìn tác phẩm của mình dường như rất hài lòng. Đồ dài nó gật cụ mấy cái. Sau đó, nó chấp hai tay lại trước ngực, cúi cái cổ trống quát xuống như một lời cảm ơn. Rồi nó từ từ tan biến vào con khí. Lần này, nó đi thiệt, không còn lãng giảng nữa. Trong nhà, chỉ còn lại ba người sống đang đứng chết trần, nhìn chăm chăm vào con buồn nhìn kinh dị, không khí im lặng đến ngột ngạt. Một lúc lâu sau, Úc Hên mới quay sang thằng Tư, gãi gãi đầu, hỏi một câu đầy quan mang. Rồi, rồi giờ tính sao với cái, cái con buồn nhìn này đó mày? Tư sửa xe cũng ngơ ngác không biết trả lời sao. Bà tám lúc này mới nhìn cả hai thằng. Ánh mắt bà sâu thẳm, bà cất giọng nhẹ nhàng. <cười> cái đầu này, á, một khi mà đem lên khỏi mặt đất rồi thì cũng... Không có giữ được bao lâu đâu bay ơi. Mà tao cũng không hiểu sao mà. Nó lại có thể nguyên vẹn được vậy cho tới giờ luôn. Chắc do chấp niệm lớn quá. Thôi, tụi bay cứ đem ra sau nhà ha. Coi ở chỗ nào khinh đau chút. Từ từ rồi nó cũng bị phân quỷ thôi. Mà cũng đừng có quăng bỏ hay là trôn lại nghe à phải ngụy trang biến nó no thành một thứ có ít đuổi chim đuổi chuột gì cũng được tại vì này là tâm nguyện do ý muốn của thằng bảy chớp mà bay úc hình im lặng gật đầu cậu nhìn ra ngoài màn đêm tự nhiên lại cảm thấy thương cho số kiếp của một con người rồi úc hình bỗng quay qua nói với bà tám thôi mật tám mai mốt đừng uống rượu nữa nghe Hại dữ lắm Con cũng bỏ luôn Xin thề <cười> Bà Tám không phản bác gì Chỉ kém mỉm cười xong xù tẩy Thôi tao về nghe Hai thằng bay coi giải quyết lẹ đi à. à. Mà nhớ đừng kể với ai nghe Mất công ừ, Này nó nó kia nữa ha, ha. À, Vậy đi Úc hình hiểu Câu gật đầu Rồi bóng bà Tám cũng quốc dần sau cánh cửa. Sau khi lo xong xuôi những chuyện con ma và bà Tám dặn, căn nhà của Út Hên lại trở về với sự bình yên vốn có của nó. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Hy vọng câu chuyện này sẽ đem lại cho quý vị một chút vui vẻ trong cuộc sống. Nên nhớ... Một nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Chắc có lẽ quý vị nãy giờ cũng uống nhiều thuốc bổ lắm rồi đúng không? Chúc sức khỏe và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh.